Phần 3.5 Trong đôi mắt cầm cơ hiện lên vẻ kinh ngạc Ý của tần cô nương là Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tần Lạc Y nhìn cầm cơ Sau đó nàng nhẹ nhàng vén ống tay áo lên Trên cánh tay xuất hiện một nút ruồi đỏ như máu Đây là thủ cung xa Cầm cơ kinh ngạc Lập tức hỏi lại Nàng biết rõ nữ tử người Hán đều dung thủ cung xa để chứng minh cho sự Trong sạch cùng chinh tiết của mình, tần lạc y nhìn cầm cơ, khẽ gật đầu. Cầm cơ ngạc nhiên đến nửa ngày, thủ cung xa của tần lạc y vẫn tồn tại. Vậy có nghĩ là vương thượng chưa động đến nàng? Sao lại có khả năng này chứ? Toàn bộ đông lâm vương phủ đều biết, tần lạc y đều ngủ với vương thượng trong tầm cư. Sao lại có khả năng hai người chưa xảy ra chuyện gì? Xem ra, trong lòng vương thượng đối với ngươi đều rất khác thường. Cầm cơ nhẹ nhàng nói, đôi mắt sáng người cũng bị che phủ bởi sự bi thương nhàn nhạt, nhạt. Tần lạc y cười buồn, nàng xoay người sang chỗ khác, không ai biết được. Nỗi khổ tâm của nàng, nhìn ra ngoài đình, tuyết bay đầy trời khiến tần lạc y có chút mất phương. Hướng, bông tuyết theo gió bay lên sợi tóc của nàng, đập vào y phục màu trắng, mà rơi xuống đất. Cầm cơ bị vẻ mặt đó của tần lạc y làm cho run sợ cuối cùng nàng đã hiểu vì sao vương thượng lại đối xử như vậy với tần lạc y nàng không tranh, dành sùng ái khí chất tựa như hoa lan ở thâm cốc lơ tay nhấc chân cũng tràn ngập mùi hương ngươi rất yêu đông lâm vương tần lạc y không quay đầu lại mà tiếp tục nhìn tuyết bay ở bên ngoài kia nhàn nhạt hỏi nữ tử sau lưng mình trong mắt cơ thiếp tràn ngập nhu tình ta rất yêu vương thượng lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã yêu hắn sâu đậm Cơ thiếp không hề trốn tránh mà rất lớn mật nói khiến Tần Lạc Y có chút xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng xoay người, chỉ một cái trước mắt mà đẹp tựa tiên nữ. Chẳng lẽ với tư cách chỉ là hàng cống phẩm mà ngươi không hận nam nhân kia sao? Trong giọng nói dịu dàng của Tần Lạc Y lộ ra chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Cơ thiếp cười nhạt, khẽ lắc đầu. Không, vào thời điểm ngươi yêu một người thì sẽ không bao giờ để ý hắn. Đã làm gì với ngươi? Cái này có lẽ gọi là nữ nhân ngu ngốc. Nội tâm Tần Lạc Y run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào mặt cơ thiếp. Hắn biết rõ nữ tử này yêu hắn như vậy. Nghĩ tới đây, lòng của nàng lại đột nhiên đau xót. Đêm đen lạnh thấu xương, những cơn gió không dự định trước đã tập kích. Đánh thẳng vào lòng Tần Lạc Y. Đã trôi qua một canh giờ rồi mà ra luật ngạn thác vẫn chưa quay trở lại. Tẩm cư ngọn đến bên ngoài màn che làm bóng dáng của Tần Lạc y càng ngày càng kéo dài, xung quanh có chút tịch mịch, cô quạnh khiến sự cô đơn thê lương càng thêm rõ nét. Ánh nến khẽ lắc lư, chiếu lên bàn tay lạnh như băng, chiếu lên dung nhan lạnh lùng, cũng chiếu vào cả nội tâm băng giá của nàng, dường như muốn dùng chút ánh sáng yếu ớt để hòa tan vào lòng Tần Lạc. Y phảng phất đau buồn và bi thương khắp nơi trong phòng tràn ngập hơi thở điên cuồng của gia luật ngạn thác như tơ nhện chẳng chỉ khóa lấy lòng nàng tần lạc y đột nhiên đứng dậy nàng muốn chạy trốn khỏi cái loại hơi thở đang bùa vây bốn phía này bởi vì nàng sắp thở không ra hơi rồi ánh sáng của cây nến càng khiến cho khuôn mặt tần lạc y thêm trắng gần như trở nên trong suốt làm nổi bật đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hòa cùng sự cô tịch và hiêu quạnh đôi môi đỏ tươi khẽ mím Mềm mại đến nỗi Tựa như không nhìn thấy đường vân môi cửa bàn tay mảnh khảnh là một khối ngọc bội Đang phát ra ánh hào quang Tựa như muốn sánh cùng ánh trăng ngoài kia Chỉ có điều Ánh sáng này Quá mức trong trẻo Cực kỳ giống với tâm tình mâu thuẫn lại khó hiểu của Tần Lạc y lúc này Từ khi ra luật ngạn thác nhìn thấy ngọc bội này Cũng rất ít trở lại tầm Cư Nàng biết rõ nơi hắn đến Bởi vì ngày đó ở trong đình Khi cơ thiếp khom, lưng nàng đã lơ đãng trông thấy dấu vết như ẩn như hiện trên cần cổ trắng mốt. Tuy rằng nàng chưa từng trải việc đời nhưng với sự thông minh, nhạy bén thì đã sớm nhận ra kia hẳn là dấu hôn sau cuộc ái ân. Nghĩ tới đây trong lòng Tần Lạc y đột nhiên chua xót, loại đau nhức này tựa như muốn lấy mạng nàng, dường như khiến nàng mất đi hô hấp, hít cũng vô cùng khó khăn. Vì sao lúc này nàng biết rõ ra luật ngạn thác đến chỗ cơ thiếp thì bản thân lại ghen tị và thương tâm đến vậy. Vì sao lúc này nàng biết rõ ra luật ngạn thác sẽ không kiêng để gì mà. Hưởng thụ sự ôn nhu, dịu dàng của cơ thiếp thì lòng của nàng lại đau đớn như vậy. Vậy mà nàng lại sợ nữ tử thanh nhã kia sẽ đoạt lấy toàn bộ sự chú ý của gia. Luật ngạn thác, chẳng lẽ mình còn nghĩ muốn tranh giành với người ta sao. Nàng chẳng qua chỉ là y nô của gia luật ngạn thác Còn vị cơ thiếp kia là Thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng Tuy rằng thân phận nàng ta chỉ là hàng Cống phẩm Thế nhưng suy cho cùng gia luật ngạn thác Cũng đã ban cho nàng Ta một thân phận rõ ràng Còn bản thân mình thì là cái gì Trong mắt tần lạc y hiện lên vẻ thê lương Chịu được Còn có chút tình cảm xa lạ Giữa lúc nàng đang chìm đắm trong tâm trạng dối ren, Thì ngoài cửa sổ chợt Hiện lên một bóng đen, tần lạc y giật mình, đôi mắt đẹp cũng cả kinh. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe tiếng bọn thị vệ lớn tiếng reo lên. Có thích khách. Ngay sau đó, cửa ra vào truyền đến rất nhiều tiếng động ẩm ý, đám thị vệ, rồn dập tản ra truy đuổi bóng đen kia. Ngoài cửa phòng, tiếng truy đuổi hòa cùng thanh âm ầm ý gần xa rồi dần, dần biến mất. Thích khách. Đôi mắt tần lạc y thoáng kinh ngạc. Trái tim cũng bắt đầu đập loạn không Theo quy tắc nào Thích khách trong miệng bọn họ cùng thích khách đêm hôm Đó chính là cùng một người sao Nếu như đúng là cùng một người thì người Này không lẽ là Tăng đại ca Nàng gắt gao đẻ lại lồng ngực đang đập không ngừng Cố gắng áp chế sự Bất an trong lòng rồi đi tới trước cửa phòng Đôi tay nhỏ bé cẩn thận mở cửa Phòng Ngoài cửa phòng không có một bóng người Trên mặt đất đầy dấu chân người Trong phút chốc liền bị tuyết ảo ảo rơi xuống che phủ, dĩ nhiên một chút dấu vết cũng không có, giống như vừa chưa hề xảy ra chuyện gì. Đôi mắt nàng hiện lên vẻ bất an và sợ hãi, lông mày như thu thủy đông cứng lại, ẩn dấu vài nét nhàn nhạt xót xa, nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đột nhiên cảm thấy phía sau lưng như có gió lạnh thổi qua. À, Tần Lạc Y kinh ngạc thở gấp, nhìn không được khẽ kêu lên một tiếng. Sau lưng nàng thình lình xuất hiện một hắc y nhân, trên vai hắn còn vương, chút tuyết trắng. Y nhi, hắc y nhân một tay phất lên, tất cả các cửa sổ được đóng lại. Một tay lấy, khăn che mặt xuống. Chỉ thấy mái tóc đen của người này được buộc bằng một dải tơ tằm màu đen, ngũ quan trên mặt tựa như được điêu khắc tỉ mỉ mà rõ ràng. Tuấn Mỹ vô, cùng, cái mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại, mày kiếm mắt sáng tóc mai tà tà, bay giữa không trung, toàn thân Hắc Y cũng không che đậy được khí chất oai hùng cùng dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân. Đôi mắt tần lạc y trừng lớn, bàn tay che miệng, rồi đột nhiên, những giọt nước mắt như châu ngọc thi nhau chảy xuống, dọc theo cánh tay rơi xuống mặt đất. Y nhi, trên mặt Hắc Y nhân thấm được sự đau lòng, trong đôi mắt hàm chứa tất cả sự dịu dàng, ôn nhu, tang, tang đại ca. Đột nói Tần Lạc Y cũng trở nên run rẩy, nàng khó tin nhìn nam tử trước, mắt tựa như đang ở trong một cảnh. Y nhi, là ta." Tang Trọng Dương chậm rãi tiến lên phía trước, thân hình cao lớn gần như bao phủ lấy góc người nhỏ bé của Tần Lạc Y. Tần Lạc Y cũng chậm rãi đi lên phía trước, nàng lau nước mắt, muốn giúp. Bản thân nhìn rõ ràng hơn, nàng chậm rãi dùng tay chạm vào cánh tay của Tang Trọng Dương, khuôn Mặt nhỏ nhắn bốn lạnh lùng ngay lập tức trở nên mừng rỡ, lúng đồng tiền nở rộ. Trên mặt, tang đại ca, huynh thật sự là, tang đại ca. Lần thứ hai, tần lạc y bịt kín miệng mà rơi nước mắt. Là ta, là ta, y nhi, xin lỗi vì đã khiến muội khổ. Trong lòng tang trọng dương khẽ đau xót, hắn nhẹ nhàng cầm hai tay tần, lạc y đặt lên mặt mình. Bàn tay nhỏ bé của Tần Lạc Y cảm nhận được chút lạnh băng của gió tuyết Hòa cùng da thịt ấm áp, còn có khuôn mặt quen thuộc, đôi mặt tràn đầy nhu Tình Không sai, đây đúng là tang Đại Ca Thực sự là hắn, nàng không nghĩ tới có Thể có một ngày được nhìn thấy Tăng Đại Ca tang Dương nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ của Tần Lạc Y mà đau lòng vô cùng Hắn ôm Tần Lạc Y vào lòng, tựa như đang ôm một khối bảo vật vô giá Tần lạc y lặng lặng để cho tang trọng dương ôm, tựa như dĩ vãng cũng. Như thế, nàng đã luôn mong ước chiến tranh chưa bao giờ xảy ra. Tất cả mọi thứ hết thảy chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc này, tần cô nương tối nay có thích khách lén đột nhập vào trong phủ. Có khả, năng đã xông vào trong phòng các thiếp thất, để ngừa vạn nhất chúng tiểu nhân muốn vào lục xoát. Mong tần cô nương thứ lỗi. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói của bọn thị vệ. Tần lạc y cả kinh, ngẩng đầu nhìn tang trọng dương, lại nhìn phương hướng ở ngoài cửa, ngay lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Tần cô nương, tần cô nương, qua một lát mà vẫn chưa thấy có người trả lời, bọn thị vệ gấp gáp muốn, đẩy cửa vào. Các ngươi thật là lớn mật, tần lạc y một thân y phục trắng đẩy cửa ra. Đến khi nàng nhìn thấy bộ, dạng muốn xông vào của đám thị vệ thì ánh mắt liền trở nên lạnh lùng. Thỉnh cô nương thứ tội Chúng tiểu nhân chẳng qua là lo lắng cho sự an Nguy của cô nương Cho nên Vậy nên các ngươi muốn tra xét tẩm cư của vương thượng Quả là vớ vẩn. Lẽ nào các ngươi cho rằng cho ta che giấu cho thích khách hay sao Tần lạc y nghiêm mặt Sự lạnh băng trong mắt tựa như có thể giết người Tiểu nhân không dám Bọn thị vệ đều kinh hãi Vội vàng quỳ xuống tạ tội Tần lạc y thầm thở vào nhẹ nhõm Nàng cố nén sự hoang mang trong lòng, trầm giọng nói với bọn thị vệ Ta vừa mới thấy có một bóng đen chạy theo hướng đến Hoa Viên Các ngươi còn không nhanh chóng đuổi theo Nếu như việc này thì vương thượng biết được Xem các ngươi sẽ rơi mấy cái đầu đây Những lời đe dọa này rất có tác dụng Bọn thị vội vàng cúi chào Tần Lạc Y Rồi chạy đến Hoa Viên Tần Lạc Y nhìn thấy bọn họ đã chạy xa thì vội đóng mạnh cửa phòng, thân Thể sụi lơ rửa vào cạnh cửa. Cả đời này, số lần nàng nói dối chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu không, thì vừa rồi trong lòng cũng không hoảng sợ như vậy. tang trọng dương chậm rãi từ phía sau dèm đi ra. Trong đôi mắt hắn tràn, ngập thần sắc khó có thể suy xét. Vừa rồi tần lạc y lớn tiếng trách mắng bọn thị vệ hắn đều có thể nghe được. Từ giọng nói và thái độ của bọn thị vệ hắn thấy được vẻ cúng núm, cung, kính. Giống như Tần Lạc Y đã nghiệm nhiên trở thành chủ tử Đây là sự thật hắn vẫn luôn không dám đối mặt Khi hắn thâm nhập phủ vào để thăm dò tung tích Tần Lạc Y Hắn mới phát hiện Tần Lạc Y ở tại một Nơi tràn ngập sự xa hoa của hoàng tộc Còn hơn cả quê phòng nữ nhi Nơi đây khắp trốn đều lộ vẻ quyền uy và liều lĩnh Hiển nhiên đây là nơi ở của đàn ông Mà khi hắn nghe Tần Lạc Y nói thì rốt cục đã biết Nơi này là tầm cư của Đông Lâm Vương ra luật ngạn thác, giống như sấm sét giữa trời quang, trong mắt Tang Trọng Dương tràn ngập sự xa lạ cùng nghi hoặc đối với Tần Lạc Y. Muội, sao vậy?" Hắn gian nan mở miệng hỏi. Lúc này, Tần Lạc Y cũng không thấy được sự khác thường trong mắt Tang Trọng Dương, tình huống vừa rồi khiến nàng đi đứng có chút không ổn định. "Tang đại ca, ở đây nói chuyện không tiện, huynh đi theo ta." Tần Lạc Y nói với Tang Trọng Dương. Tang Trọng Dương nhìn Tần Lạc Y, khẽ gật đầu rồi bước theo Tần Lạc Y. Rẽ đông quẹo tây một đoạn, cuối cùng Tần Lạc Y cùng Tang Trọng Dương đã dừng lại trước một gian phòng. Nàng nhìn quanh bốn phía cảm thấy không có ai theo dõi thì mới đẩy cửa vào trong. Ánh trăng từ ô vuông trên cửa sổ xuyên thấu qua chiếu sáng căn phòng. Tang Trọng Dương nhìn thấy trong phòng rất lộn xộn. Tần Lạc Y nhẹ nhàng đóng cửa lại quay lại nói với Tang Trọng Dương, "Tang đại ca, nơi này là phòng chứa đồ, có rất ít người tới đây." Tang Trọng Dương nhìn Tần Lạc Y, vẫn là gò má đẹp đẽ, đôi mắt dễ thương thế nhưng lại khiến cho hắn có cảm giác xa lạ vô cùng. "Tang đại ca, xảy ra chuyện gì với huynh sao?" Cuối cùng Tần Lạc Y cũng phát hiện ra sự khác thường của Tang Trọng Dương, lo lắng hỏi thăm. "Không có gì, ta chỉ cảm thấy kỳ quái là tại sao thị vệ Vương phủ lại khách khí với muội như vậy, còn có, tại sao muội lại ở cùng phòng với cậu Tạp gia? Luật ngạn thác. Tuy ngữ khí của Tang Trọng Dương rất nhẹ nhàng, nhưng trong câu nói lại lộ ra sự rét lạnh khiến trái tim Tần Lạc Y đông cứng. Trong lòng Tần Lạc Y cả kinh, nàng không biết nên giải thích như thế nào cho Tang Trọng Dương nghe, cho dù có giải thích rõ nguyên nhân thì hắn sẽ tin tưởng mình sao? Tang Trọng Dương thấy Tần Lạc Y không nói gì, đôi mắt từ từ cụp xuống. Sự bất an trong lòng càng ngày càng lớn. Y nhi, gia luật Ngạn Thác đã làm gì muội rồi? Tang Trọng Dương tức giận đến nỗi muốn gầm lên, thế nhưng hắn sợ nếu làm vậy sẽ gây bất lợi cho Tần Lạc Y. Tang đại ca, huynh không nên như vậy. Ta và hắn, ta chưa từng có một chút quan hệ nào với gia luật Ngạn Thác minh phải tin tưởng ta. Tần lạc y nhìn thấy ánh mắt không tín nhiệm của tăng trọng dương, sốt, ruột tiến lên nói. ngay lập tức trong mắt tăng trọng dương tràn ngập đau lòng đối với tần lạc y. hắn kéo thân hình nhỏ nhắn của tần lạc y để đầu của nàng dựa vào ngực mình, thì thầm nói. tăng đại ca rất sợ tên cầm thú kia làm tổn thương muội. tần lạc y cảm thấy chua xót nhưng trong lòng lại lơ đãng nhớ tới vẻ mặt. Vừa tùy tiện vừa anh Tuấn Của gia luật ngạn thác khiến tim đập nhanh Tang đại ca Y nhi không có chuyện gì Ta cùng cha nuôi ngày ngày ngóng Trong tin tức của huynh Chỉ sợ huynh sẽ xảy ra chuyện Ánh mắt Tang trọng dương tối sầm lại Hắn kéo tần lạc y ra Đứng đối Diện với mình Cha hiện tại như thế nào rồi Mỗi biết người bây giờ bị nhút ở chỗ nào Không Đôi mắt tần lạc y tràn ngập lo lắng Nàng khẽ thở dài, gật đầu nói Lần cuối cùng ta nhìn thấy cha nuôi thì thấy thân thể của cha nuôi ngày càng kém Hiện tại thì ra luật ngạn thác đang nhút cha nuôi trong Tòa Diệp Hiên Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Tòa Diệp Hiên Tăng trọng dương hơi nhíu mày Hán ở bên ngoài nghe ngóng được cha bị gia luật ngạn thác nhút tại phòng giam trong Đông Lâm Vương Phủ Sao giờ lại là Tòa Diệp Hiên Tỏa Diệp Hiên, nghe thế nào cũng không giống tên một nhà lao. Tần Lạc Y không biết giải thích như thế nào với Tang Trọng Dương. Nàng, chỉ có thể nói, ta cũng không biết vì sao ra luật ngạn thác lại nhút cha nuôi trong đó. Bây giờ ta chỉ lo lắng cho thân thể của cha nuôi thôi. Nói xong, nàng cắn cắn cánh môi như hoa, sự u buồn trong đôi mắt cũng tăng lên không ít. Y Nhi, mỗi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu cả hai người ra. Tang trọng dương nhìn Tần lạc y, tình cảm trong lòng khó có thể nói thành lời. Tần lạc y đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng qua sự sợ hãi. Nàng nắm chặt cánh tay Tang trọng dương. Nếu như đêm nay Huynh mạo hiểm hành động thì sẽ rất nguy hiểm. Đám thị vệ ở ngoài kia hiển nhiên đã biết có thích khách trong phủ, vậy nên Huynh mà mang theo chúng ta thì không thể chạy thoát được. Không biết tại sao, khi Tần lạc y nghe Tang trọng dương nói muốn mang mình đi ra khỏi đây thì trong lòng lại có chút mất mát cùng không nợ thế nhưng nàng lại không muốn cha nuôi phải ở lại nơi đó cũng không muốn để tang đại ca phải rơi vào nguy hiểm nhất thời nội tâm của nàng tràn ngập mâu thuẫn y nhi ta biết muội và cha đều lo lắng thay cho ta muội chắc chắn sẽ oán trách ta vì sao biến mất lâu như vậy đúng không thật ra ngày mà gia luật ngạn thác công thành Cha đã lệnh cho ta bí mật hộ tống bách tính trong thành ra khỏi thành. Bởi vì cha sợ sẽ khiến cho nhiều người hoài nghi, ta chỉ có thể tiến hành hộ tống từng nhóm. Cho nên khi ta hoàn thành nhiệm vụ này mới, phát hiện ra muội và cha đều bị bắt về Đông Lâm Vương Phủ. Đôi mắt Tần Lạc Y chừng lớn, hóa ra tăng đại ca biến mất trong thời gian. Này là vì hộ tống bách tính trong thành. Những bách tính ấy hiện giờ có khỏe không? Tần Lạc Y không yên lòng mà hỏi thăm. Tang trọng dương gật đầu Yên tâm đi Phần lớn bọn họ đã lẫn vào khu vực của Trung Nguyên Quen Dần với tập tục sinh hoạt của người Hán Tần lạc y nghe xong Tảng đá trong lòng cũng biến mất Vậy nên y nhi Mỗi yên tâm đi Trải qua hai lần thăm hoa Ta đã sắp xếp Tốt bước đầu Ta kết giao với một số dũng sĩ Nghĩa sĩ Đến lúc đó Bọn họ sẽ Phối hợp với ta Nội ứng ngoại hợp cùng nhau cứu muội và cha nuôi đi ra ngoài. Bàn tay của Tang Trọng Dương nắm lấy vai Tần Lạc Y, tràn đầy tự tin nói. Tần Lạc Y cũng không hoàn toàn yên lòng, lúc nàng nghe Tang Trọng Dương nói như vậy thì càng cả kinh. Hóa ra lần đó người dò xét Vương phủ chính là Tang đại ca. Tang Trọng Dương gật đầu. Muốn cứu hai người ra ta nhất định phải mau chóng quen thuộc địa hình. Vương phủ. Ánh mắt Tần Lạc Y tối sầm lại. Khoáng nghĩ tới vẻ mặt ngày đó của gia luật ngạn thác, nàng cảm thấy có chút bất an Ta có chút sợ Y nhi, đã xảy ra chuyện gì? tang Trọng Dương thấy vẻ mặt Tần Lạc Y là lạ Đôi mắt Tần Lạc Y hiện lên sự lo lắng Ta sợ gia luật ngạn thác đã nhận ra điều gì đó khác thường Vì sao lại nói như vậy? Tăng Trọng Dương cau mày hỏi Tần Lạc Y không nói gì Chỉ từ thắt lưng lấy ra một món đồ Mở lòng bàn Tay ra Đó là một khối ngọc bội phát ra ánh sáng lạnh như ánh trăng Ngọc bội này là thứ mà huynh không cẩn thận Đã làm rơi khi lần đầu tiên Thâm nhập vào vương phủ để thăm dò gia luật ngạn thác đã phát hiện ra nó Cho nên ta sợ hắn đã nhận ra Tần lạc y lo lắng cũng không có lý do Dù sao trước đây nàng cũng đeo Một khối ngọc giống hệt như vậy Tăng trọng dương hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, ngay lập tức, hắn nhìn vạt táo của tần lạc y. Rồi đột nhiên, sắc mặt vốn ôn nhu liền trở nên cực kỳ dị thường khó coi. Ánh mắt luôn ôn hòa cũng trở nên lạnh lùng. Y nhi, mũi đeo cái gì bên hông vậy? Thanh âm trầm thấp, trong giọng nói như ẩn chứa sự tức giận. Thân thể mảnh khảnh của tần lạc y có chút run lên, nàng hạ mắt, lông mi thật dài che khuất những ngưỡng song trong mắt. Ngón tay cũng vô thức mà nắm, chặt lại, tần lạc y trước kia mà hắn quen luôn tao nhã lịch sự hình như đã thay đổi. Rồi, tang trọng dương bình tĩnh tiến lên từng bước, tần lạc y còn chưa kịp. Phản ứng thì đã bị bàn tay của hắn nắm lấy vật bên hông nàng. Ánh vàng rực rỡ của mệnh phù không kiêng nể gì khoe khoang quyền, lực cùng sự tôn quý của nó. Đông lâm vương mệnh phù, ngón tay tay tang trọng dương bỗng nhiên thu về hăng mà rất nhanh nắm lại thành nắm đấm, từ đôi mắt ẩn nhẫn của hắn không khó nhận ra lúc này trong lòng hắn có bao nhiêu căm phẫn. Tang đại ca, huynh đừng hiểu lầm, ta. Tần Lạc y nhìn thấy thần sắc đau lòng của Tang Trọng Dương mà trong lòng cũng đau theo, nàng giữ chặt cánh tay hắn nhưng lại không biết phải nói gì. Ngọc bội của muội đâu? Vì sao hắn lại tặng mệnh phù của mình cho muội? Tang Trọng Dương không để ý đến sự thê lương của Tần Lạc Y, Hùng hổ hỏi nàng. Giờ phút này, tâm hắn tựa như bị người ta tàn nhẫn đánh mạnh vào, mệnh. Phủ bên hông Tần Lạc Y làm hắn rất khó chịu, thậm chí là có chút tức giận. Ngọc bội của ta, bị nát. Giọng nói của Tần Lạc Y càng ngày càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cúi thấp tới mức không thể thấp hơn nữa. Lúc này nàng tựa như một đứa trẻ phạm lỗi, vẻ mặt khẩn trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng là một bộ điểm đạm đáng yêu. tang trọng dương ngẩn ra, tần lạc y lập tức ngẩng đầu, đôi mắt long lánh nước mắt. nàng sốt ruột giải thích với tang trọng dương, tang đại ca, vinh đừng trách y nhi, y nhi cũng không muốn đeo mệnh phù này. xong rồi, tang đại ca nhất định đã hiểu lầm mình là loại nữ nhân thèm muốn hư vinh. ánh mắt tang trọng dương căng thẳng, hắn ôm tần lạc y vào trong lòng. Bàn tay khẽ bút mái tóc mềm mượt như tơ của nàng Hắn không hỏi, hắn không hỏi nữa Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần đôi mắt dễ thương của tần lạc y nhiễm một tầng xương mù là lòng của hắn đã đau như muốn vỡ vụn ra rồi Được rồi, y nhi, vừa rồi là tang đại ca quá giữ tẩn rồi Thật ra muội có mệnh phù này Đối với muội với ta và cha cũng là một chuyện tốt Tang trọng dương đau lòng Ngón tay thon dài khẽ lau đi nước mắt trên mặt tần lạc y Tần lạc y nhíu mày, im lặng không nói gì, nàng kinh ngạc, ánh mắt nhìn, thẳng vào đôi mắt sáng ngời như sao của tang trọng dương. Ảo ảo sương thổi trên ngói, màn xanh khẽ lộ, đích tôn xinh đẹp thanh túm, mãn đình sắc thu chiều tối, mắt thấy hoa cúc, nở, trọng dương rơi lệ như ngọc trai Sinh ra vốn đã chìm trong sự tan nát, chim loan lộ cách xa cõi trần, nắng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng. Chiếu vào sân nhỏ ở, đông lâm vương phủ, trên mặt đất ngập tràn màu vàng của ánh nắng, dường như đã thiếu đi một phần cảm giác lành lạnh. Có lẽ giá lạnh đang dần trôi đi, mùa xuân ấm áp đang nhẹ nhàng đến gần, đối với thời tiết là vậy. Vậy lòng người thì sao? Vài bông tuyết trắng thấm đầy hương hoa thoang thoảng từ trong giỏ hoa của tần lạc y bay đến, khẽ vây lấy bộ y phục làm bằng gấm của nàng. Nàng, kích động bước đi. Đôi mắt xanh khẽ lưu chuyển, lại giống như là không vì trần gian mà thay đổi bản chất Nàng vừa mới đi vào phòng khách, còn chưa kịp ngẩng đầu Tần cô nương Âm thanh dễ nghe của nam tử ở phía trước tần lạc y chuyển đến Trong lòng tần lạc y khẽ kinh ngạc, nàng chậm rãi đi tới Đôi mắt lạnh như băng vừa nhìn thấy người ở sau lưng mình thì dần lộ ra chút dịu dàng Bạch công tử Giọng nói của tần lạc y mang theo vài phần thứ tha Nàng hơi khom người Mái tóc dài như thác nước khẽ rủ xuống trước ngực nàng Càng khiến tần Lạc y trông giống tiên nữ Bạch tiêu nhiên nhất thời bị dung nhan xinh đẹp trước mắt Hấp dẫn Ánh mắt hắn nhìn như muốn chiếm đoạt tần Lạc y Chỉ thấy mái tóc đen của hắn được buộc bằng sợi dây lụa màu trắng Một Thân áo trắng như tuyết Bên hông có bụng một dải lụa trắng Bên trên là một Ôi dương chi bạch ngọc Hắn khoác lên mình chiếc áo yên la mỏng Tóc mai dài đến lông mày, hai mắt dài và nhỏ, ôn hòa vô cùng, sống mũi, thanh tú, làn da trắng. Hai bên lông mày tuấn tú có thêm vài phần khí khái hào hùng, thân hình thon dài bờ vai vững chắc, đẹp đến không thể tưởng tượng được. Hắn giật mình làm cho tần lạc y có chút không hiểu, nhưng nàng có chút, không quen với ánh mắt của bạch tiêu nhiên. Sau khi rời mắt đi, nàng liền, thấy trước mặt hắn có đặt một bàn cờ. Thì ra lần này Bạch công tử đến đây là muốn chơi cờ với Đông Lâm Vương, người sắp trở lại phổ rồi, phiền công tử chờ một lúc.